Cố Tích Cửu trò chuyện với Thương Không Ngọc một hồi Rồi lại nhìn về hướng Vân Yên Ly rời đi Người mặc áo choàng mà xanh lục vừa rồi Cố Tích Cửu cũng quen biết Đó là thanh chủ Toái Diệp Thành Thanh chủ ở đây là thuộc hạ của Vân Yên Ly Không cần hỏi cũng biết Thanh chủ ở các thành khác chắc chắn cũng như vậy Vân Yên Ly đang che giấu một thế lực rất cường đại Trận mưa máu cùng với biến cố nghiêng trời lệch đất của Tu La giới này Có phải là do Vanili dùng ta thuật gì đó gây ra không? Còn 9 tòa thành này được tạo ra là nhằm mục đích gì? Là thật sự tốt bụng? Hay chín tòa thành này cũng là trận pháp để ngưng tụ linh khí gì đó? Mức độ linh lực của Vanili tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Có phải là có liên quan đến trận pháp này không? Vụ án linh thú biến mất ở thượng giới chưa được giải quyết. Có phải cũng liên quan đến hắn không? Vô số nghi ngờ xoay quanh trong đầu cô tích cử Khiến nàng rơi vào trạng thái xuất thần trong giây lát Chủ nhân Ngài có muốn đi theo nhìn một chút không? Thương khung ngọc dò hỏi Nơi này rất cổ quái Cố tích cử nói Đợi một chút đã Hả? Còn đợi gì thế? Đợi đến khi không thấy bóng dáng của bọn họ nữa Ngài làm sao tiến vào trận pháp được chứ? Ngốc quá! Với công phu của Vanilli, nếu ta tới gần hắn trong vòng 10 trượng, hắn có thể phát hiện ra ngay lập tức. Nếu trận pháp đó là huyết mạch của hắn, tất nhiên là còn quan trọng hơn cả trong mắt rồi. Nếu ta theo dõi quá gần, nói không chừng sẽ kinh động đến đối phương, ngược lại sẽ không hay chút nào. Vậy khi nào thì tiến vào ạ? Cô Tích Cửu ngước mắt nhìn vầng trăng trên bầu trời, bấm đốt ngón tay bật lát, đứng dậy. Bây giờ có thể rồi. Cô Tích Cửu tự nhận thấy mình cũng là một cao thủ về trận pháp. Trong thiên hạ này, trận pháp mà nàng không phá được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi nàng đi theo khí tức của Vanelli để tìm ra trận pháp trong truyền thuyết kia, nàng vẫn rất chấn động. Nàng đi xuyên qua rừng trúc và nhìn thấy một tòa thiên điện với phong cảnh trang nhã. Trong thiên điện có tám vị mỹ nhân. Các mỹ nhân mập, ốm, cao thấp khác nhau, ăn mặc rất là lơi, mát mẻ. Trong khi di chuyển qua lại, cảnh xuân như ẩn như hiện, vô cùng gợi cảm và quyền rũ người ta. Đương nhiên, cổ tích cửu sẽ không bị bọn họ hấp dẫn, nhưng hành trình khám phá trận pháp của nàng vẫn bị những mỹ nhân này cản trở. Các mỹ nhân đang ngồi hoặc đứng, một số đang đánh đàn, một số đang vẽ tranh và một số thì đang chơi cờ. Vì thế cho nên toàn bộ không gian trong thiên điện không có một chỗ nào có thể ẩn thân. Bất kỳ của tích cửu từ hướng nào đi vào cũng sẽ lọt vào tầm mắt của một mỹ nhân. Chỉ e, tám vị mỹ nhân này không đơn giản chỉ là tiểu thiếp của thành chủ Toái Diệp Thành. Có lẽ các nàng còn có một thân phận khác, đó là người bảo vệ trận. Nhìn tư thế, dáng đi, động tác, cấp độ linh lực của các nàng Bọn họ đã đặt đến linh lực cấp 8 Ở đây, tuyệt đối đều là cao thủ Đều ngang bằng với công lực của cổ tích cửu hiện tại Trong cuộc chiến một trọi một Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình Nàng có thể trực tiếp hạ gục đối phương trong vòng nửa cảnh giờ Một trọi tám à? Tắm rửa đi ngủ thôi Vẫn không nên mơ mộng Cô tích cửu suy nghĩ một chút Sau đó nàng dứt khoát Hóa thành một tảng đá ở ngoài cửa sổ Nhét tảng đá nguyên thủy Vào trong túi trữ vật Chủ nhân Không đi vào đó sao Thường không ngọc nghi hoặc Không hiểu tại sao Năng muốn trồng nấm ở chỗ này Đợi một chút Bây giờ không thể vào được Sẽ chỉ rút dây động rừng mà thôi Lại đợi. Đợi cái gì đây? Thường không Ngọc bối rối không hiểu ra sao. Tuy nhiên, nó rất nhanh hiểu được chủ nhân của nó đang chờ đợi điều gì. Bởi vì nửa canh giờ sau, vị thanh chủ toái diệp thành kia từ trong giường ngủ chui ra. Tám nữ tử tiến tới chào đón. Có người trình y phục cho hắn. Có người đội ngọc quan cho hắn. vây quanh hắn bận rộn như những chú ong mật nhỏ. Thường Khung Ngọc khó hiểu. Chủ nhân! Sao các nàng ấy không nói tiếng nào vậy? Nó với chủ nhân ngồi xổm ở chỗ này lâu như vậy, cũng không hề nghe thấy các nàng ấy nói một câu nào. Hiện giờ chủ nhân bước ra, các nàng ấy cũng im lặng không hề lên tiếng, an tĩnh như gà vậy. Có lẽ các nàng ấy đã bị câm rồi, nếu như không có chuyện gì. Chỉ e là ngay cả chữ viết các nàng ấy cũng không biết. Trong đôi mắt của tích cửu lộ ra vẻ đồng cảm Thương Khung Ngọc im lặng. Nơi này cực kỳ bí mật cho nên người bảo hộ nó đương nhiên cũng phải im lặng nhất có thể. Không thể nói, không thể viết chữ thì sẽ không vô tình tiết lộ những bí mật của nơi này. Thành chủ đang tận hưởng trái ôm phải ấp và sự hầu hạ của các mỹ nhân. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thích thú và thỏa mãn. Thỉnh thoảng còn đưa bàn tay như móng heo, nhéo khuôn mặt người này một cái, bóp bộ ngực người kia một cái. Thậm chí còn vỗ một phát vào cái mông đang vảnh lên của một vị mỹ nhân. Thật là khốn nạn. Thương Khung Ngọc nhận xét. Đúng vậy. Cố Tích Cửu đồng ý, ánh mắt nhìn chăm chăm vào động tác của vị thành chủ kia. Thương Khung Ngọc không nói nên lời. Chủ nhân ấy phí lễ chớ nhìn nha Ngươi thì biết cái gì Nói không chừng Đây là hắn xoa dịu mỹ nhân Là ám hiệu để sai các mỹ nhân Mở hoặc đóng cửa cơ quan cho hắn Ta phải nhớ kỹ trình tự mới được cố tích cử nói Thường không học trợn mắt Một lúc sau Vì thanh chủ kia hài lòng đi ra Vui vẻ rời đi Hắn rời đi không bao lâu Cố tích cử liền dịch dung thành vị thành chủ mặc áo choàng màu xanh lục kia, lần nữa bước vào trong thiên điện này. Tám nữ từ đó có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chạy tới tụ tập xung quanh. Sau đó, thương khung ngọc liền nhìn thấy một màn phá nát tam quan. Chủ nhân của nó lần lượt treo chọc đùa giỡn với tám vị mỹ nhân, lau dầu, tưới nước cũng không tầm thường. Thương khung ngọc cảm thấy nó đã mất tầm nhìn rồi. Điều nó không ngờ tới chính là những hành vi vuốt ve xoa bóp này hóa ra lại thật sự là ám hiệu xác nhận chủ nhân của tám vị mỹ nhân. Sau khi lau dầu từ nước đầy đủ, tám vị mỹ nhân đều giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong đó, có một vị mỹ nhân dẫn nàng đến trước giường ngủ. Sau khi chui vào màn giường, không biết đã sờ vào cơ quan gì đó, tấm ván giường dưới người của Tích Cửu đột nhiên bị lật, nàng liền rớt vào trong một cái thông đạo dài hẹp và sâu thẳm. Thông đạo có màu xanh lá cây, khi người ta đứng ở trong đó, khuôn mặt của họ cũng được phản chiếu màu xanh lá cây. Những hạt châu nằm phía trên thông đạo giống như dạ minh châu, chi chít như sao trên trời, mơ hồ giống như một bản đồ trận pháp. Ngoài các hạt châu ở phía trên, trong thông đạo này không nhìn thấy có cơ chế nào khác. Ngoại trừ màu xanh ra, cũng không thấy thông đạo này có gì bất thường cả. Từ nơi sâu nhất của thông đạo có một âm thanh mơ hồ kỳ lạ truyền đến. Chủ nhân! Sao lại không đi lên đằng trước nữa? Ngài xem mấy hạt châu này làm gì? Thương Khung Ngọc nghi hoặc. Những hạt châu này là cơ quan, cần phải tháo bỏ cơ quan ở nơi này trước. Nếu không, thông đạo này chính là tử lộ. cổ Tích Cửu thuận miệng giải thích, ánh mắt vẫn dán chặt vào những hạt châu trên đỉnh đầu. Ngón tay của nàng thỉnh thoảng co rũi, giống như đang tính toán cái gì đó. Một lát sau, nàng giơ tay lên, lần lượt gõ mấy hạt trâu trong đó. Đột nhiên, trong thông đạo vang lên vù vù tiếng gió. Có một làn khói màu hồng nhạt từ sâu trong thông đạo bay ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thông đạo. Và vào lúc làn khói màu hồng tỏa ra, vô số tiểu trùng màu xanh nhạt bay ra từ vách động và nhanh chóng nhập vào làn khói màu hồng. Một lúc sau, làn khói màu hồng tản đi, trên mặt đất phủ đầy một lớp xác tiểu trùng nhỏ màu xanh nhạt. Xác của tiểu trùng màu xanh nhạt chìm xuống, mặt đất trước mặt vốn có màu xanh biếc, bỗng dưng có những phiến đá nối tiếp nhau nhô lên, kéo dài đến nơi sâu nhất. Lúc này của tích cửu mới đạp lên phiến đá bước về phía trước. Quả thực là thương khung ngọc bái phục đến muốn quỳ xuống dập đầu luôn. Nó đã nhận ra đám tiểu trùng này là một loại trùng hỏa âm. Đến gần chúng trong vòng 3 thước sẽ khiến chúng bay lên, chỉ cần cơ thể đụng vào một con, chúng sẽ tự động bốc cháy và đốt người ta thành trò bụi. Mà nơi này có hàng ngàn, hàng vạn con tiểu trùng, nếu cô Tích Cử tùy tiện tiến vào, chắc chắn sẽ làm kinh động đến những con tiểu trùng này. Vậy thì chủ nhân của nó không còn là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mỹ nữa, mà sẽ trực tiếp biến thành một bộ xương khô. Cứ như vậy, cô tích cửu dọc đường liên tiếp, lần lượt phá hủy sáu cơ quan tương tự. Mỗi một cái đều có lực sát thương vô cùng mạnh. Tính mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra, Vân Đền Ly coi trọng nơi này một cách vô cùng khác thường. Phương thức phòng hộ, bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn cả kim khố quốc tế. Nói cách khác, chủ nhân của nó là một chuyên gia giỏi về cơ quan pháp thuật. Nếu một người vô tình đột nhập vào, chỉ e trong chớp mắt sẽ bị tra tấn đến cây bã cũng không còn. Sau khi vượt qua 6 cơ quan trong thông đạo, của Tích Cửu tiến vào một căn mật thất. Căn mật thất này giống như một phòng chứa đồ hơn, không gian rất lớn. Bốn bức tường xếp đầy những dãy kệ bằng ngọc xanh. Những đồ vật trên kệ khiến đôi mắt của Tích Cửu trong tích tắc sáng lên. Linh thạch Vô số linh thạch Có hơn 1 vạn viên cổ Tích cửu nhanh chóng dạo qua một vòng Xem xét những viên linh thạch ở chỗ này thật kỹ Đống linh thạch này phân lớn là phẩm cấp 3 Nhưng cũng có 2-300 viên phẩm cấp 2 Có trên 100 viên là phẩm cấp 1 Không cần hỏi cũng biết Nơi này là kho chứa linh thạch Những viên linh thạch mà các thợ săn trong thành săn về Đều được cất giấu ở nơi này Những viên linh thạch này có viên to như trứng ngỗng, viên nhỏ cũng bằng trứng bồ câu. Cô tích cửu không khách sáo, trực tiếp mở rộng túi trữ vật của mình ra, lấy tất cả linh thạch phẩm cấp 1, phẩm cấp 2 nhét vào túi hết. Loại phẩm cấp 3 cũng lấy hơn khoảng 2.000 viên. Cho đến khi nhìn thấy túi trữ vật tràn đầy, rốt cuộc không thể nhét thêm vào được nữa, thì nàng mới dừng tay. Hai mắt thương khung ngọc gần như muốn xanh rồi. Nó cũng thấy linh thạch này rất hiếm đó nha. Bóc một tiếng, nó cũng mở túi trữ vật của mình ra, nằm bẹp trên kệ, rồi trực tiếp nuốt chừng về phía trước, giống như một cái kỳ hót rác. Chỉ trong chốc lát, nó đã nuốt chừng mấy trăm viên. Túi trữ vật của nó vốn đang chứa rất nhiều thứ linh tinh, nó cũng định trang trí lại, cho nên muốn lấy những thứ khác trong túi trữ vật ra để nhường chỗ. Thì bị cổ tích cửu túm lấy, nói. Đủ rồi Nàng không muốn để lại bất cứ thứ gì ở đây Thậm chí một mảnh vài cũng không được Thường không ngọc rất nghe lời nàng Mặc dù trong lòng không muốn bỏ Nhưng cuối cùng cũng không nhạt lên nữa Nó còn bày tỏ ý kiến Chủ nhân Ngài nên làm thêm mấy cái túi trữ vật đi Đây thật đúng là Khi cần dùng thì lại tiếc Vì thiếu túi trữ vật Cố tích cửu im lặng Nàng cũng không để ý câu thơ Mà Thương Khung Ngọc sửa lại, bắt đầu tìm kiếm cơ quan khác trong căn phòng này. Vanilli tới đây, chủ tì trận pháp gì đó. Nàng còn chưa tìm ra trận pháp đó. Sau khi mò mẫm một lúc, cuối cùng nàng cũng tìm thấy cơ quan phía trên. Nàng thử mở nó ra. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào cơ quan đó thì đột nhiên rút tay lại. Làm sao vậy ạ? Thương Khung Ngọc thắc mắc cơ quan này cần phải có linh lực cấp 9 thì mới mở ra được. thương không ngọc. vậy làm sao bây giờ? cố tích Cửu còn chưa nói gì đã nghe thấy tiếng cơ quan đóng mở ầm ầm từ sâu trong vách tường truyền đến. không xong rồi. có người đang đi ra. cố tích Cửu không để ý tới cái gì khác, nàng giơ tay nhanh chóng xóa sạch hơi thở của mình còn sót lại ở đây. Sau đó xoay người thuấn di trực tiếp biến mất. Bóng dáng nàng vừa biến mất không lâu sàn nha của căn mật thất này từ từ tách ra hai bên và hai người từ bên trong đi ra. Hai người này đều mặc quần áo màu xanh lá cây di chuyển như rồng như hổ hai mắt liếc ngang đang lóe lên như những lưỡi dao sắc bén. Lần này chủ thượng lại cần nhiều linh thạch hơn. Đúng vậy Lần này phân phó chúng ta một lần lấy 10 viên linh thạch phẩm cấp 1 để dùng. Nói đến đây bỗng nhiên khựng lại, hai con mắt nhìn trên kệ co giật giống như bị động kinh. Linh thạch mất trộm rồi. Trời ơi! Linh thạch phẩm cấp 1 và phẩm cấp 2 đều không còn nữa. Mau mau bẩm báo chủ thượng. Đáng chết! Ai có thể vào nơi này? Kiểm tra! Mau mau kiểm tra! Nhìn xem còn thiếu gì không? Thật kính khủng. Y bảo kháng minh hòa với âm dương kính không thấy nữa. Một lúc sau, toàn bộ phủ thành chủ đều rúng động, như một trận binh hoang mã loạn. Vân Yên Ly đứng trong căn phòng chứa báu vật, khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ xanh mét. Hắn kiểm tra cẩn thận toàn bộ nơi này, tất cả linh thạch phẩm cấp 1 và phẩm cấp 2 đều đã biến mất. Linh thạch phẩm cấp 3 mất gần 3.000 viên. Đây là đống của cải hắn tích cóp cả trăm năm mới có được. Hiện tại lại bị cướp sạch hoàn toàn như thế. Ai làm việc này? Hắn thả con bướm màu đỏ máu ra, ngửi mùi hương nơi này. Chỉ có mùi của chính hắn, chứ không ngửi ra được mùi của người khác. Chẳng lẽ có người đang theo dõi và trộm cắp? Hắn cụp mắt xuống, nhìn thanh chủ toái diệp thành đang run bần bật quỳ trên mặt đất, giọng nói u ám đến mức Nước có thể nhỏ giọt. Người nói sao? Nhóm cơ thiếp của người tỏ ý vừa rồi là người lại tiến vào lần nữa đấy. Thành chủ toái diệp thành liên tục dập đầu kêu oan. Hắn cố hết sức biện minh. Nói hắn sao có thể gây ra chuyện như vậy. Nhất định là có người muốn hãm hại hắn. Vân Yên Ly cười lạnh. Nhưng chỉ có huyết châu của những cơ thiếp đó của người mới có thể mở được nơi này. Nếu bọn họ không chắc chắn đó là người. Thì làm sao có thể mở cửa cho người ngoài được Chẳng phải ngươi nói người với những cơ thiếp đó có ám hiệu đặc biệt Cho dù có đạo tặc dịch dung thành hình dáng người, Các cơ thiếp cũng có thể nhận ra sao Ngay cả bổn tọa Cũng cần ngươi dẫn vào thì mới vào được Làm sao người khác có thể vào được chứ Thành chủ toái diệp thành Đổ mù hơi lạnh đầy đầu Chủ thượng Thuộc hạ Thuộc hạ sẽ điều tra rõ Có lẽ, có lẽ có người cực kỳ thông minh nhìn ra được ám hiệu giữa thuộc hạ với cơ thiếp. Rõ ràng, hắn đặt ra ám hiệu cực kỳ đặc biệt là dùng thủ đoạn đùa giỡn làm ám hiệu. Làm sao người khác lại phát hiện ra được? Làm sao mà học được? Ánh mắt Vân Yên Ly khẽ động thả con bướm màu đỏ máu từ đầu ngón tay ra để nó cảm ứng cô tích cửu đang ở đâu. Một lát sau, con bướm màu đỏ máu báo lại, nói cho hắn biết. Cô Tích Cửu đang cưỡi trên một con báo gấm vương cách đây trên 800 dặm, đang chạy về hướng Lạc Hoa Thành. Cổ Tích Cửu rất coi trọng con báo gấm vương này. Một năm qua, nàng gần như không rời xa nó, cho dù tách ra cũng không quá một canh giờ. Nàng thường nói báo gấm vương là sủng vật nàng yêu quý. Cho dù có ai vứt bỏ nó, nàng cũng sẽ không vứt bỏ nó. Trong tình hình này, chắc chắn nàng sẽ không để báo gấm vương một mình đến Lạc Hòa Thành. Hơn nữa, nàng cũng không có lý do gì chạy về đây, chạy đến nơi này ăn trộm lình thạch. Có lẽ là người của Tula ma tộc. Bất kể là ai ăn trộm, thành chủ tóa diệp thành này đều không tránh khỏi tội thất trách. Ánh mắt của vân Điên Ly cuối cùng cũng rơi vào thành chủ này. Người đâu? Hắn quát nhẹ, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng lời nói ra lại giống như lưỡi dao sắc nhọn. Lôi hắn ra ngoài và đánh 300 roi phong linh trừng phạt. Giữ lại một hơi đi tìm những viên lệnh thạch đó về cho bổn tọa. Toàn bộ Toái Diệp Thành hỗn loạn cả lên. Vô số binh mã được phái đi để tìm kiếm và điều tra những người có khả năng ăn trộm bảo vật. Tất cả các khách điếm, tất cả các tử lầu, tất cả các khu dân cư đều bị khám xét một lượt. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ Toái Diệp Thành một trận gà bay, chó sủa. Lúc này đã là nửa đêm, đa phần bá tánh đều đã nghỉ ngơi. Sau khi bị quan binh hành hạ, mặt mũi ai nấy đều sững sờ, khiếp sợ. Cô tích cửu không ở lại bất cứ khách điếm nào, thậm chí nàng còn không rời khỏi phủ thành chủ. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở trên cành một cây đại thụ, chống cầm, nhìn mọi thứ bên dưới. Bên dưới, quan binh từng nhóm từng nhóm được phái ra ngoài. Quan binh đi tới đi lui phải gọi là hỗn loạn. Nhưng không có một ai liếc nhìn cây đại thụ ven đường này một cái. Đương nhiên, cho dù có nhìn cũng không thể thấy được. Tên người của tích cửu, gián phụ ẩn thân rồi. Ngoại trừ người đứng dưới tàng cây có cấp bậc như Vân Yên Ly, còn không sẽ không ai có thể nhìn thấy nàng. Tất nhiên, cũng sẽ không có ai nghĩ đến. Kẻ to gan lớn mật kia đã ăn trộm đồ rồi, lại không tốn đi, mà lại ngồi trên thân cây xem náo nhiệt. Thường không ngọc, nhìn một đám quan binh chạy qua chạy lại dưới tàng cây, không nhìn được thở dài một tiếng. Những người này thậm chí không thèm nhìn lên cây một cái. Cô Tích Cửu dùng tay xoay chuyển nó. Cái gọi là dưới bóng đèn tối tăm. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chính là chân lý này. Thường không ngọc không chịu phục. Vậy chủ nhân... Ngài đình ở chỗ này xem náo nhiệt báo lâu thế. Cố tích cử dựa vào một cành cây. Đợi một chút nữa đi. Trông nàng có vẻ lười biếng. Mặc dù công phu chưa hồi phục nhiều, nhưng khí chất càng ngay càng giống như trước đây. Nàng ngồi trên cây đại thụ rất lâu, cho đến khi toàn bộ binh tướng đều được phái ra ngoài. Phủ thành chủ lớn như vậy, trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Sau đó, nàng nhìn thấy Vân Yên Ly như một làn khói phóng ra khỏi phủ thành chủ trong nháy mắt biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Rồi đi cùng với hắn còn có 18 người mặc áo choàng màu xanh nhạt. Hiển nhiên những người này có công phu không thấp, ít nhất cũng là linh lực cấp 9. Thời điểm lóe lên trong không khí giống như những luồng gió mạnh. Cố Tích Cử thở ra một hơi, từ trên người lấy ra một mảnh vải màu xanh nhạt, hơi nheo mắt lại. Mảnh vải màu xanh nhạt này là thứ cố tích cửu tìm thấy khi tìm kiếm ở vùng phụ cận nơi để phất y mất tích. Lúc ấy Van Điên Ly chỉ thấy nàng tiện tay nhét nó vào trong tay áo, mà không biết rằng một năm nay nàng vẫn luôn điều tra nguồn gốc mảnh vải này. Thuộc hạ của Van Điên Ly đều mặc loại quần áo được chế tạo đặc biệt, đông ấm, hè mát, còn có thể bảo vệ cơ thể và chống lại lửa, có thể nói là bảo vật cực kỳ tốt. Chỉ có thuộc hạ cao cấp của hắn mới có thể may mắn được phân cho một kiện. Đương nhiên, loại vật liệu may mặc như vậy trong dân gian không thể có được. Mỗi lần của tích cửu đến một thành nào đó, nàng nhất định sẽ đến tiệm vải dạo một vòng, đưa cho lão bản tiệm vải nhìn xem có nhận ra không. Kết quả là từ trước tới giờ không có một ai biết cả. Bây giờ, cuối cùng nàng cũng đã nhìn thấy người mặc quần áo có chất liệu tương tự rồi. Lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi lạnh, xem ra năm đó trước khi đế phật y mất tích, Van an ly đã quay trở lại đó và còn giết chết chính thuộc hạ của hắn ở nơi đó. rõ ràng là hắn có ý thủ tiêu đế phật y. vậy rốt cuộc là đế phật y đã bị sát hại hay là đã trốn thoát rồi? mặc dù nàng đã tìm kiếm suốt một năm nhưng vẫn không tìm ra tung tích của đế phật y. nhưng cố tích cửu vô thức cảm thấy hắn còn sống, chỉ không biết là đang sống ở nơi nào. Vân Đình Ly vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng tận tâm tận lực tìm kiếm Đế Phất Y xem ra cũng không phải là vì chuyên môn muốn giúp đỡ nàng mà là hắn muốn mượn tay nàng tìm được Đế Phất Y Đế Phất Y là chi tử thần ma xem như là kẻ thù truyền kiếp với Vân Đình Ly sẽ tốt hơn nếu Vân Đình Ly gác lại mối thù của mình và an tâm là một vị thần tiên nhàn tản nhưng hiện tại xem ra đã rõ Vân rất có dạ tâm, gây ra sóng gió lớn như vậy ở đây, xem ra là hắn muốn phản công thượng giới, đưa Vân gia quay trở lại thiên hạ. Mà nhìn thế nào cũng thấy, Đế Phất Y là chướng ngại vật của hắn, muốn loại bỏ càng sớm càng tốt. Mặc dù Đế Phất Y còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ tâm tư chín chắn, tác phong làm việc kín kẽ hoàn hảo, luôn giỏi suy đoán sự việc. Chỉ e khoảnh khắc hắn nhìn thấy Vân Inly, thì đã nhận ra Vân Inly có vấn đề rất lớn. Mà sau khi Đế Phất Y đi vào thế giới này, cấp bậc linh lực của hắn chỉ ngang với cấp bậc của một Tiểu Tiên, còn lâu mới là đối thủ của Văn Đên Ly. Càng nhìn thấu hết thảy mọi thứ, hắn càng cần phải tạm thời tránh xa mũi nhọn này. Vậy hắn sẽ trốn ở đâu? Tất cả chín thành ở Tu La Giới đều là địa bàn của Văn Đên Ly. Bất kể Đế Phất Y trốn đến nơi nào đều có thể bị hắn nhanh chóng bắt được. Chỉ có một nơi duy nhất khiến Văn Đên Ly phải kiêng kỵ, dè chừng. Đó là Tula ma giới. Tám chín phần mười là hắn đã trốn chỗ nào đó ở nơi này rồi. Tiểu hỗn đàn này. Hắn không nói một tiếng mà trốn đi ngay. Cứ như vậy yên tâm vứt nàng đang không hiểu chuyện gì ở bên ngoài. Tự sinh, tự diệt sao? Không sợ Vân Yên sẽ bắt nàng à? Không sợ Vân Yên đội nón xanh cho hắn à? Stop! Nói lời này. Giống như nàng đã là cô dâu nhỏ của đế phất y vậy. Cố Tích Cửu chấm dứt nội tâm đang phun trào những lời không đáng tin cậy này, quay đầu hỏi Thương Khung Ngọc: Tiểu thương, người có tư liệu gì về Tu La Ma giới không? Chủ nhân, ta, ta cũng không phải là vạn năng. Thương Khung Ngọc yếu ớt trả lời: Đại Lục mà nó quen thuộc nhất vẫn chính là Đại Lục trời ban đó, là cái hạ giới nơi cố Tích Cửu làm Thánh Tôn ở chỗ này nó cũng chỉ là kẻ lưỡng nhãn nhất mạt hắc hoàn toàn không biết gì. Cô Tích cửu mím môi. Được rồi, tất cả mọi thứ nàng đều phải dựa vào chính mình thôi. Người xưa đã nói, hảo hài tử muốn tự lực cánh sinh phải phấn đấu gian khổ. Thương Không Ngọc tự như đoán được hành động tiếp theo của nàng. Chủ nhân. Chúng ta đến tu la ma giới tìm người sao cố thích cửu lắc đầu Không Lần này bị trộm mất linh thạch Đã gây tổn hại căn bản cho bọn họ rồi Chắc chắn Vanilli sẽ tức đến hộc máu Hắn sẽ đoán là người của ma giới đang phá hoại Hiện giờ lối đi vào ma giới Có lẽ đều có người của hắn cảnh gác Tầng tầng lớp lớp Bây giờ chúng ta mà đi Chính là chui đầu vô lưới Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây Trở về Lạc Hoa Thành, xem người chết. Nàng cảm thấy rất có hứng thú đối với cái chết của Vân Phu Nhân, muốn đến xác thực suy đoán của mình. Thường khung ngọc trợn mắt, mím môi, không nói gì. Lạc Hoa Thành, cách toái Diệp Thành khoảng 3.000 dặm đường. Nếu cưỡi ngựa chạy về, trên đường không gặp bất kỳ trở ngại gì mà nói, cũng phải chạy mất 3 ngày. Nhưng bây giờ, tất cả các con đường đều hoang vu, phần lớn mặt đất đều bị rừng rậm bao phủ, hành tẩu trong rừng núi. Cho dù có đi 10 ngày, cũng chưa chắc đã chạy về đến thành. Cũng may là cố tích cử có thuật thuẫn di, sau khi nàng khôi phục ký ức, sử dụng thuật thuấn di càng thêm xuất thần nhập hóa. Khi kích hoạt pháp quyết quen thuộc, mỗi lần thuấn di nàng có thể chạy được 50 dặm đường. Sau khi nàng thuấn di liên tiếp mười mấy lần, cuối cùng nàng cũng đuổi kịp con báo gấm vương của mình Báo gấm vương Rẽ vào một vùng núi hẻo lánh nghỉ chân Chủ nhân của nó đã ra lệnh Nó có thể chạy thong thả Cho nên nó vẫn luôn chạy đi bộ con báo gấm vương Là vua của các loài thú bản địa sinh sống Ở Tu La Giới này Ngoại trừ loại hung thú biến thái Như con trư bà Long Không có con hung thú nào Dám trêu chọc nó Cho nên suốt dọc đường đi Nó cũng không gặp trở ngại gì Thời điểm cô Tích Cửu trực tiếp xuất hiện trước mặt nó, nó vui mừng, nhảy lên. Nhà cái đùi hươu đang ngậm trong miệng đưa cho nàng, cố gắng vẫy đuôi với nàng, hy vọng cô Tích Cửu sẽ nướng thịt cho nó ăn. Cô Tích Cửu nhìn thấy nó, liền nhớ tới đại trai và lục ngô của mình. Khỏe mắt cay cay, cầm cái đùi hươu đốt lửa lên nướng. Nàng ăn một nửa, được cho báo gấm vương một nửa. Khi nàng đang ăn, lồng tờ khắp người đột nhiên vô cớ dựng hết cả lên tựa như trong bóng tối có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng bất động thanh sắc, nhưng ngón tay lại bí mật nhéo một pháp quyết để đề phòng. Truyền âm phù bên hông bỗng sáng lên. Nàng cụp mắt nhìn lướt qua, là điện thoại nhỏ của Vân Yên Ly gọi tới. Trong lòng nàng khẽ động, tiếp khởi, thanh âm từ tính của Vân Yên Ly truyền tới. "Tích Cửu, giờ đang ở đâu vậy?" Cô Tích Cửu lười biếng cười hỏi. Sao vậy? Kiểm tra ta à? Vanilli cũng cười. Không dám. Lo lắng cho ngươi thôi. Cô tích cử nhìn bốn phía xung quanh, sau đó báo vị trí của mình, rồi hỏi lại một câu. Công việc của ngươi xong hết rồi à? Vẫn chưa xong. Tích cử, ngươi phải cẩn thận. Mấy ngày nữa ta sẽ đến là Khoa Thành tìm ngươi. Có thể lần này sẽ ở lâu hơn một chút. Khoảng một hai tháng, Không sao đâu Người cứ lo việc của người đi Dù sao thì hiện giờ ta cũng không còn nơi nào Để đi tìm người nữa Sẽ không làm phiền đến người nữa Tích cử Người vẫn khách khí với ta như vậy sao Ta nói này Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta Người cứ yên tâm Mấy ngày tới ta sẽ nghĩ cách Đi tìm phất y công tử Được Tuyền âm phù tát Cô tích cử cục mắt nhìn lướt qua Rồi cất nó Mà ở trên một cây đại thụ xa xa, Vanilli mặc một chiếc áo choàng màu đen giống như một con rơi đứng ở nơi đó trong đêm tối. Hắn nhìn cô tích cửu đang nướng thịt thiêu ở đằng xa, thở nhẹ ra một hơi. Xem ra, kẻ đột nhập vào mật thất của hắn lấy trộm linh thạch, không phải là nàng. Hắn quay người lại, nhanh nhẹn bay đi. Linh thạch phẩm cấp 1, phẩm cấp 2 bị lấy trộm mất. Kế hoạch lớn của hắn đành phải gác lại. Hắn phái người đi tìm kiếm những viên linh thạch bị mất. Đồng thời cũng tìm mọi cách để săn lùng những viên linh thạch phẩm cấp 1 và phẩm cấp 2, tranh thủ bù đắp những tổn thất. Săn bắt linh thạch phẩm cấp 1, cân hắn phải đích thân ra ngoài. Tự nhiên không có thời gian ở bên cạnh cô Tích Cửu. Cố Tích Cửu thuận tay thu hồi truyền âm phù, tiếp tục gặm thịt thiêu. Thương Không Ngọc hỏi nàng. Chủ nhân, xem ra Vân liên ly đó vẫn còn quan tâm đến ngài. Quan tâm? Khóe môi của tích cửu khẽ cong lên. Vừa rồi hắn ở gần bên trái đấy. Chỉ là hắn có lòng nghi ngờ nàng, chạy đến kiểm tra một chút. Thường khung ngọc lo lắng. Vậy có phải hắn nghi ngờ rồi không? Chủ nhân, có phải hắn sẽ cướp lại linh thạch của chúng ta không? Cố tích cửu không nói nên lời. Tên này chỉ lo lắng bị cướp linh thạch đi thôi à? Nếu thật sự bị Vân Điền Ly phát hiện ra thì không đơn giản là chỉ bị lấy lại linh thạch như vậy đâu. Chủ nhân Nếu hắn yêu cầu ngài trả lại linh thạch chỉ cần trả đống trong túi trữ vật của ngài cho hắn thôi còn chỗ của ta thì không cần trả lại. Chắc chắn hắn sẽ không nghĩ tới chiếc vòng tay cũng có thể cất giấu nhiều linh thạch như vậy. Kể dù cuối cùng số lượng không khớp nhau chúng ta cũng có thể nói là người khác lấy đi thường Khung Ngọc đưa ra ý tưởng Cô Tích Cửu trợn mắt Nàng hung dữ nói Yên tâm đi Nếu hắn phát hiện ra Ta sẽ trực tiếp giáo người cho hắn Để hắn đập nát người ra mà lấy linh thạch thường Khung Ngọc sửng sốt Cô Tích cử giơ tay ném khúc xương đi Bay lên lưng báo gấm vương Đi thôi Chủ nhân và nên Ly có thể đuổi theo không? Đương nhiên là không rồi. Hiện tại hắn không còn ghi ngờ gì ta và sẽ không quan tâm đến ta trong một thời gian nữa. Đúng lúc chúng ta làm việc riêng của mình thôi. Cuối cùng, cô Tích Cửu cũng về tới là Khoa Thành. Trong thành dường như không có nhiều thay đổi, nàng gặp gỡ các tộc nhân của mình. Lần này thời gian nàng rời đi khá lâu, khoảng 3 tháng. Lần này trở về phát hiện, tất cả những láo nhân trên 60 tuổi trong tộc đều đã qua đời. Ngoại trừ, lão tộc trưởng Cổ tích cửu hỏi nguyên nhân cái chết của những người đó Cũng không thấy có gì dị thường Cũng không có người nào bị đối xử khắc nghiệt cả Đều là chết già Còn những người trẻ tuổi Như thiết đan, thiết ngưu Rõ ràng không phải làm công việc vất vả nữa Cuộc sống cũng tốt hơn trước rất nhiều Nhưng nhìn qua Có vẻ như đã trải qua rất nhiều thăng trầm thanh niên ở độ tuổi 20 Mà trông như 27, 28 tuổi vậy Đương nhiên Người trẻ tuổi thay đổi không nhiều. Mọi người cũng không quan tâm đến. Hoa chi xuân thở dài. Tích cử. Ta đã hỏi qua rồi. Người bình thường trong thành nhìn chung đều già đi rất nhanh. Từ phi có linh lực. Người bình thường ở đây không thể sống đến 60 tuổi. Đại khái chuyện này có lẽ liên quan đến cái thời tiết chết tiệt đó. Mọi người cũng không thể làm gì được. Đúng vậy. Xem ra chỉ có thể giải thích như thế cổ Tích Cửu ngẩng đầu nhìn trời Hôm nay lại là ngày có mưa máu Kết giới trên đỉnh đầu có thể bảo vệ mọi người đã mở ra Mưa máu và những con rơi máu đập vào trên đó Giống như một trận cuồng hoan tận thế Rõ ràng Vân Yên Ly đã tu luyện tà thuật Tầng kết giới này do Vân Yên Ly tạo ra Chỉ e cũng có gì đó kỳ quái Người trong thành già nhanh như vậy có lẽ là công lao của tầng kết giới này. Nói không chừng, tầng kết giới này bảo hộ người trong thành, đồng thời cũng hấp thụ năng lượng và tinh thần của người trong thành. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán trong đầu của Tích Cửu. Năng cũng không nói ra lời, tránh gây ra hoảng loạn và náo động không cần thiết. Sau khi tụ họp với các tộc nhân một lúc, của Tích Cửu quay trở về khách điểm kia. nàng theo thói quen sang phòng bên cạnh nhìn xem. Rồi sau đó, sững người giống như bị sét đánh, chăn ga gối đệm của địa phật y trong phòng bên cạnh đã biến mất. Hay nói cách khác, mọi thứ thuộc về hắn đều đã biến mất. Nàng giống như người bị kinh phong thuần di ra khỏi phòng, trực tiếp đi thẳng đến nhà của lão bản khách điếm. Bởi vì lúc này đã khuya, lão bản khách điếm đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn vừa mới cởi áo ngoài ra một nửa, cô tích cửu đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hắn giật mình hoảng sợ, còn chưa kịp nói gì thì đã bị nàng túm lấy cổ áo Đồ đạc trong phòng để vất đi đâu. Hắn quay lại và tự mình lấy đi rồi. Lão bản khách điếm suýt nữa bị nàng xiết không thở nổi. Thả Thả tay ra tay hạ sắp bị cô nương siết chết rồi. Cô tích cử cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh rốt cuộc buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nói nàng đã đưa cho lão bản khách điếm này đủ tiền để thuê hai phòng khách này Trong 5 năm Nàng còn nói rõ Không ai được phép chạm vào đồ đạc trong phòng để phất y Thậm chí không được dọn dẹp Từ khi chủ nhân ban đầu đến Hôm trước Có một vị cô đường đến đây Nàng ấy tự xưng là vị hồn thê của đế công tử Lấy đồ đạc của ngài ấy đi hết rồi Con nói Dù có phá hủy hết đồ đạc của ngài ấy Cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào sử dụng cả Sắc mặt của tích Cửu khẽ biến Vị hôn thê Có gì làm chứng không? Không thể nào một cô nương tự xưng là vị hôn thê của hắn Là người liền tin tưởng ngay chứ Lão bản khách điếm thở dài Đây là điều đương nhiên Lúc đầu tại hạ cũng không tin Nhưng nàng ta lấy tín vật của đế công tử ra Còn lấy truyền âm phù ra liên lạc với đế công tử Trong truyền âm phù Đế công tử đích thân phân phó tại hạ Lấy đồ đạc của ngài ấy trong khách điếm Ra cho vị cô nương kia Giọng nói của đế công tử, Tại Hạ vẫn nhận ra và không thể nhầm lẫn được. Huống hồ đồ đạc trong khách điếm chỉ là một ít chăn đệm, cũng không phải là kỳ trân gì bảo gì. Bọn họ không có lý do gì để lừa gạt Tại Hạ. Ờ, phải rồi, cô nương còn để lại hơn một năm tiền thuê phòng. Lời của lão bản khách điếm nói rất có lý. Nếu không phải là đế phất y, ai có hứng thú với chăn ga gối đệm của hắn chứ? Cô nương đó để lại tiền cũng đủ để mua khoảng 100 bộ chăn ga gối đệm cực phẩm. Cô tích cử từ trong nhà lão bàn khách điếm đi ra. Mặc dù nàng không biết trong lòng là cảm giác gì, nhưng nàng vẫn rất lý trí. Trước khi rời đi, nàng còn dặn dò lão bàn không được nói gì về chuyện của đế phất y. Lão bàn khách điếm gật đầu. Tất nhiên, chuyện của khách nhân tại hạ chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Ngoại trừ cô nương... Tại hạ chưa bao giờ nói với người thứ ba về việc đế công tử lưu trú ở đây. Cố Tích Cửu khẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Trận mưa máu đêm nay đặc biệt nhẹ nhàng, giống như mưa xuân, rơi xuống dày đặc. Không còn như trước đây, khi đó mưa máu đổ xuống như thể cửa sông Hoàng Hà sắp nổ tung. Ngay cả lũ rơi máu đến tấn công cũng trở nên ôn hòa, hiền lành hơn rất nhiều. Sau khi va chạm một lúc, chúng vỗ cánh rời đi. Mỗi khi có ngày mưa máu, bá tánh trong thành vẫn rất lo lắng, bởi vì thỉnh thoảng khi kết giới bị đám rơi máu và mưa máu đập nứt ra, một chút rò rỉ xuống bên dưới có thể dễ dàng gây thương tích cho người dân. Vì thế mỗi khi trời mưa máu, nhóm binh tướng thủ thành đều chuẩn bị sẵn sàng tận địa chiến đấu. Ngay cả bá tánh cũng không thể ngủ yên. Cơ bản là để nguyên quần áo mà ngủ, phát hiện có gì đó không ổn cũng thuận tiện trốn chạy. Bá tánh trong thành hiển nhiên không nghĩ tới Trận mưa máu tối nay lại ôn hòa, nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ rất kinh ngạc và sôi nổi suy đoán. Có phải là thiên tai đã sắp kết thúc rồi không? Có phải sau này mưa máu sẽ càng ngày càng nhỏ, rơi ngưng hẳn và biến mất không? Cái kiểu bị mắc kẹt trong thành, mọi người đã chán với việc chiến đấu với quái vật mỗi ngày rồi. Bọn họ thực sự muốn quay lại cuộc sống từng có trước đây. Mọi người đứng bên dưới thảo luận sôi nổi. Cố tích cử ngồi trên một thân cây đại thụ Lấy một bầu rượu ra uống Mấy ngày nay Nàng vẫn bận rộn giống như một chú ong mật nhỏ Gần như không có thời gian rảnh rỗi Cho nên có nghiện rượu Cũng phải kiềm chế lại Sợ uống nhiều rượu sẽ hỏng việc Nhưng đêm nay Nàng rất muốn uống một trận Dùng rượu tưới một trận Chủ nhân Ngài yên tâm đi Niềm mạch điện hạ tuyệt đối sẽ không có Vị hôn thế khác đâu Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó Thương Khung Ngọc nói lời son sắt Ta biết rồi Cố Tích Cửu trả lời ba chữ Vậy ngài đấy là... Không phải là chủ nhân ghen tuông Mượn rượu tưới sầu sao Cố Tích Cửu nhấp một ngụm rượu Cười nói Ta tìm kiếm hắn hơn một năm Gần như đã trở thành chấp niệm của mình Hiện tại cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ nó Người biết không Cái chính là ta sợ hắn thật sự Xảy ra chuyện gì đó ngoài ý Bây giờ đã nhận được tin tức hắn còn sống Còn gì tuyệt vời hơn thế này Nàng lại mỉm cười Lòng ta đã căng thẳng hơn một năm nay Gần như đến mức tuyệt vọng Bây giờ cuối cùng ta cũng có thể thoải mái đầu óc rồi Thương không Ngọc im lặng Rồi nó yếu ớt nói Chủ nhân Lời của lão bản khách điểm kia Cũng chắc chắc đã chính xác Có lẽ là hắn muốn cho người khác Thuê lại căn phòng đó Đếm đồ đạc của Phất Y Công Tử vứt hết đi Sợ ngài sẽ trách móc hắn Cho nên mới bịa ra Một loạt lời nói dối như vậy Cô Tích Cửu rũ mắt xuống Lão bản khách điểm Hẳn là không có lý do gì mà nói dối Những gì lão bản khách điếm nói Ta chỉ coi như là tham khảo Ta vẫn muốn tìm được hắn Tai nghe là giả Mắt thấy là thật Chỉ có chính mắt ta nhìn thấy hắn còn sống và khỏe mạnh Ta mới có thể thực sự yên tâm Thương khung ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi à, Đúng vậy Tai nghe là giả Mắt thấy là thật Chủ nhân Ngài không thể hiểu lầm ngài ấy nữa Các ngài hiểu lầm đã đủ rồi. Rất nhiều mối tình tàn vỡ chỉ vì hiểu lầm. Trước đây các ngài... Nói tới đây, nó đột nhiên dừng lại. Suýt nữa, nó lại tiết lộ thiên cơ rồi. Định nói câu, trước đây các ngài chỉ vì hiểu lầm rất nhiều nên mới dẫn đến chia ly lâu như vậy này ra. Cụng mày của thích cửu không để ý tới nó nói gì, nàng dùng ngón tay gõ gõ vào nó một cái. Tiểu thương ngốc nghếch Tốt xấu gì ta đây cũng đã lăn lộn trong tam giới nhiều năm như vậy. Cũng đã là người có kinh nghiệm từng trải. Không phải ai cũng có thể tùy tiện lừa được ta. Thương Khung Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vâng, chủ nhân, ngài là anh Minh thần võ nhất. Khóe môi của tích cửu hơi cong lên, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh mưa rơi. Nàng thực sự không tin hắn có vị hôn thê gì đó. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu hắn vẫn còn sống khỏe mạnh, vậy tại sao lâu như thế hắn không hề truyền một chút tin cho nàng? Nàng không yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng nghe hắn nói một tiếng bình an là được, cũng không đến mức khiến trái tim nàng đeo lơ lửng lâu như vậy. Có lẽ những lời mình nói lúc đó đã thực sự làm tổn thương nặng nề đến hắn nhỉ? Nàng nói không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa. Kết quả hắn thật sự đã biến mất hoàn toàn hơn một năm. Nếu không phải lần này, nàng quay lại Lạc Hoa Thành để xem xét Nàng sẽ không thể biết được tin tức hắn còn sống Kỳ thật, hắn căn bản không hề lo lắng Liệu nàng có lo lắng chút nào, đúng không? Quên đi, nàng không chấp nhặt với hải tử Bất kỳ thế nào, hắn còn sống là tốt rồi Uống xong một bầu rượu, nàng đập mạnh bầu rượu xuống dưới Phát ra một tiếng vang lớn, thu hút ánh nhìn của người đi ngang qua bên đường cũng khiến cho Thương Khung Ngọc hoảng sợ. Chủ nhân! Cô Tích Cửu vươn người đứng dậy, nói. Uống rượu đủ rồi, có thể làm việc. Nàng phi thân lên, trực tiếp thuần di ra ngoài thành. Lúc này cơn mưa máu đã ngừng, trăng tròn lại xuất hiện trên bầu trời, chiếu sáng trên mặt đất một màu trắng bạc. Cô Tích Cửu ngẩng đầu nhìn vầng trăng, thở dài. Thực ra, Trăng vẫn nên lúc tròn, lúc khuyết thì hay hơn, chứ lúc nào cũng tròn trĩnh, sáng trói như vậy, trông rất đơn điệu. Hơn nữa có chút đáng sợ. Nàng đi đến chỗ phần mộ của Vân Phu Nhân. Phần mộ của Vân Phu Nhân rất cao và rất kiên cố. Nhưng ngôi mộ dù có cao hay vững chắc đến đâu cũng không thể chịu được người có tâm đào bới khai quật. Quan tài của nàng ta đã được đào lên một lần và được trôn lại cách đây không lâu. Khi cổ tích cửu đào lại. Mặt đất mềm xốp hơn nhiều Dễ đào hơn Một lúc sau Một chiếc quan tài lại được đào lên Đại khái có lẽ người của Vân Điên Ly Cũng không ngờ rằng sẽ có người đến đào lần thứ hai Cho nên nắp quan tài không được đóng đinh lại Cố Tích Cửu dùng một chút lực đẩy nó ra Từ đầu đến cuối Động tác của nàng đều rất nhanh nhẹn và gọn gàng Khiến Thương Khung Ngọc gần như nghi ngờ rằng Nghề cũ nàng từng làm là đào mồ Trộm mộ Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng nhìn thấy thi thể Vân Phù Nhân Sau đó, hơi dừng lại một chút. Thì thể của Vân Phu Nhân không thối rữa, nhưng cũng không giống như người ta nói là sắc mặt vẫn như còn sống. Vẫn giống như một người đã chết. Cơ thể khô quắt teo tóp, khuôn mặt trắng bệnh và xanh sao, gần như khó có thể nhìn ra dáng vẻ nàng ta trông như thế nào khi còn sống. Mơ hồ như thể có chút quen quen. Năm phần giống với Vân Thanh La trong trí nhớ của cổ tích cử. Và năm phần Giống với vị trưởng tỷ chỉ biết luyện công không hỏi chuyện đời kia của Vân Điền Ly. Tổng thể mà nói, ngoại hình của vị Vân phu nhân này là sự kết hợp giữa Vân Khinh La và Vân công chúa. Thương Không Ngọc không muốn nhìn người chết, cô Tích Cửu cũng không muốn nhìn. Nhưng nàng lại nhảy vào trong quan tài, cẩn thận lật thi thể kia lên xem thật kỹ. So với người khám nghiệm tử thi còn nghiêm túc hơn. Chủ nhân Ngài đang xem cái gì thế? Bất kể nàng ta từng là ai, nếu đã chết thì đã chết rồi. Nhìn sắc mặt thi thể, chính là bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thương Khu Ngọc làm nhảm. Hiện tại nó cũng là một nửa đại phu. Nó không nhìn ra thi thể này có gì không ổn. cố Tích Cửu không để ý tới nó, kiểm tra thi thể kia một lượt từ đầu đến chân, rồi lại kiểm tra một vòng nữa. Đột nhiên đưa ra một kết luận kinh thiên, động địa. Thi thể này cũng không phải là cơ thể nguyên bản của nàng ta. Chị E là một con rối rất cao cấp. Thương không Ngọc Con rối! Nàng ta không phải là Vân Thanh La chuyển thế đấy chứ. Ta nhớ Vân Thanh La rất giỏi pháp thuật con rối. Cô Tích Cửu không nói gì, đứng ở nơi đó xuất thần. Chủ nhân! Cái con rối này có thể lừa được pháp nhãn của Vân niên Ly. Cũng thật là kỳ lạ. Cái này thì có gì kỳ lạ Y thuật của Vân Đình Ly cũng không cao lắm Không nhìn ra được cũng không có gì ngạc nhiên Xét về y thuật trên đời này có mấy người có thể giỏi hơn ta Đúng vậy Thương Khu Ngọc tỏ ra rất bái phục Nhưng nó vẫn còn thắc mắc Chủ nhân Nếu nàng ta là Vân Thanh La chuyển thế Vậy sao tướng mạo của nàng ta Lại không giống hoàn toàn như Vân Thanh La Ta nhìn chỉ thấy giống 4 năm phần thôi. Hầu hết người bình thường sau khi đầu thai chuyển thế đều sẽ thay đổi dung mạo. Thậm chí có người còn thay đổi giới tính. Chuyện này thì có gì kỳ quái chứ? Cô Tích Cửu dùng ngón tay gõ nhẹ vào nó một cái. Bổn tọa phát hiện ra người càng ngay càng ngốc nha. Thương Khung Ngọc im lặng. Rồi nó nói lảng sang chuyện khác. Chủ nhân Ngài nói xem Vị văn phu nhân này giả chết Sẽ trốn đi đâu nhỉ